Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm truyện ma như chúng ta cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với cuốn số 4 à, có tựa đề là Chấn Tiên Cô, cuốn số 4 nằm trong series vị thảy vạn và chúng ta vừa bước vừa trải qua, à, vừa nghe qua à, cuốn số 3 rồi thì cũng rất nhiều quý khán thính giả cũng hy vọng rằng những cái cuốn được phát ra liên tiếp nhau. À cái điều đó thì còn phụ thuộc vào à, thể lượng viết của tác giả nữa. À, và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có bản quyền liên tiếp hai cuốn này, cũng chính vì vậy mà chúng tôi à, hôm nay tiếp tục phát cuốn số 4 này để phục vụ quý vị trên kênh hám truyện ma. Thưa quý vị, thể lượng của cuốn số 4 cũng khoảng 13 14 tập và trong buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ xin được mời quý vị các bạn đến với tập 1 của câu chuyện này. Một lần nữa cảm ơn tác giả Hà Dương, cảm ơn đến sự chào đón của tất cả quý vị. Cảm ơn bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện chấn tiên cô qua phần diễn học của đích xuân. Còn sông quê bao đời nay đã gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân. Ngày ngày tiếng sóng vỗ vào ngay bên bờ những tiếng chuyện trò yêu thương Con sông hiền hòa uốn lượn như một dải lụa đào, nước sông màu hồng nhục, dường như nó luôn chở nặng phù sa, bồi đắp những bãi ngô quanh nằm xanh tốt. Nước sông lững lờ trôi, chiều tà mặt sông vàng lóa lấp lánh như dát bạc. Đến bên bờ bên này, phóng tầm mắt thật xa, có thể nhìn thấy khói bếp bay lên sau rặng tre cột làng nhỏ bên sông. Con sông dài uốn khúc như mái tóc dài óng mượt của thiếu nữ. Cây buông sắc tím bên bến đò vắng người qua lại, hai dừng trên ngồi giữa bên khúc kỳ đà lớn, nhắm mắt nhìn sang bên kia sông rồi thở dài. Sở tự nhiên trong làng lại không ai dám chịu thuyền sang sông. Có sông lớn như vậy không lẽ mình phải bơi qua sông sao? Chẳng phải là trước đây ở đây tấp nập lắm, sao mới có 2 năm, con sông này lại thay đổi đến trống mặt như vậy. Anh ta thở ngấn than dài rồi ngồi ôm gối buồn rầu nhìn về bên sông mệnh tâm với lão chuột cũng vừa hay đến bến đò, cậu nhanh chân bước tới hỏi thăm. "Chào anh, xin cho hỏi làng Phù Xuân đi hướng nào ạ?" Hai ngước mắt nhìn Minh Tâm và lão chuột vừa hỏi. "Hai người muốn tới Phù Xuân nội hay là Phù Xuân ngoại?" Minh Tâm khó hiểu hỏi lại. "Làng Phù Xuân còn chia ra làng nội và làng ngoại sao? Thuật thật chúng tôi tự sát đến đây cho nên cũng không rõ." Ngài đàn ông liền đáp Tặc gia trước đây cũng chỉ công bố cái phố Xuân thôi, sau đó pháp chiếm đóng, người dân làng Phố Xuân sợ quá kéo nhau vượt sông chạy trốn. Người dân làng Phố Xuân bơi qua sông rồi trốn sang bên đó. Sau khi hòa bình lập lại, nhiều người nghèo khó chẳng có đất đai canh tác, cùng kéo nhau sang bên sông để khai hoang lập ấp rồi dựng nhà chỗ cửa ở bên sông. Bên đó thành cái làng Phố Xuân nhỏ khác và mọi người gọi đó là Phố Xuân nổi. Lão Trần ngạc nhiên Ủa lạ ha Sao tách ra bên ngoài lập ấp lại thành phút xuân nội nhỉ Tại các người không biết Chứ ở bên kia sông là một bồi đất Bị bao quanh bởi sông nước Láo trồn án đến một tiếng giàn điệu đã hiểu Người đàn ông lại hỏi Hai người tìm gặp ai ở làng phút xuân Và hai tôi cũng là người gốc làng phút xuân đây Mình tâm bận rỡ Chưa tôi tìm bà sinh Có người quen làm mẫn Tôi cũng chỉ biết bà sinh ở làng phút xuân Ngoài ra không biết thêm thông tin gì khác Người đàn ông gật đầu Bà xinh Có khi nào là mẹ tôi không Mẹ tôi năm nay ngoài năm mươi Trước đây có người em gái bị mất tích cũng tên là Mạnh Láo trột bây giờ nhú mày Thảo nào thật nhìn thấy cậu Tôi thấy quen mắt lắm Nếu cậu là người nhà của bà xinh thì thật may mắn Chứ tôi có thể nhắn nhổ với cậu Việc của bà Mạnh Dì ấy hiện tại ở đâu Dì sống có tốt không Thầy vạn liền đáp Bà ấy mất rồi Ngày đàn ông ngày đến đó thì sắc mặt tái đi cậu lấp bắp Ch Chết rồi sao Sao lại như vậy Mình tầm đáp Chuyện nói ra thực sự là dài dòng lắm Hiện tại bà Mận không còn nữ Nhưng bà ấy có một người con trai bị thất lạc nhiều năm Mới tìm thấy nhau Do đó chúng tôi tiện đường qua đây Nên bà ấy muốn nhờ chúng tôi gửi lời tới gia đình của bà Sinh biết chuyện Để con trai bà Mận về làng nhận tổ tiên Ngã đàn đồng nắm lấy tay của thầy Vạn thật chặt. Thật sự cảm ơn các anh. Lão chuẩn đưa cho người dẫn ông một tờ giấy ghi thông tin của mình rồi từ tốn nói: "Là do chúng tôi phải đích thân tới gặp bà sinh, nhưng mà hiện tại chúng tôi có việc gấp phải đi ngay. Gặp được cậu coi như là có duyên và cũng thật may mắn. Vậy nên chúng tôi nhờ cậu chuyển lời tới gia đình giúp chúng tôi nhé. Khi xong việc về thì chúng tôi nhất định sẽ ghé lại làng Phố Sơn thăm cậu cùng gia đình." mà cậu ở phố Xuân Nội hay là phố Xuân Ngoài?" Hà Liên đáp, "Tớ ở phố Xuân Nội bên kia sông." Lão chuột lức mắt nhìn có bên sông, trong lòng thích bộn rộn. Mỹ Tâm thấy ánh mắt lão chuột thay đổi thì lập tức nhìn theo. Cậu phát hiện làn khói bên kia sông có vẻ ẩm đạm bất thường. Lão chuột ghé tai mình Tâm rồi nói thầm, "Cậu xem này, có phải bên kia có chứng khí không?" Mỹ Tâm lấy hộp tụ hồn trong balo kiểm tra một lượt rồi đáp, có lẽ trời tối chúng ta nhìn nhầm, hầu tự hồn của tôi không phát hiện ra bất thường gì cả. "Này vậy nhưng mà cậu vẫn lấy trong ba lô ra lá bùa đưa cho ngài. Cậu cầm cái này, nó có thể giúp ích cho cậu trong thời gian sắp tới." Hai đưa lên xem rồi bật cười. <cười> "Bùa sao? Mấy người là thầy cúng, tôi xưa giờ không tin vào chuyện ma quỷ, cái này đối với tôi không có tác dụng, à cho nên tôi xin phép tôi không nhận." Cậu ta vừa giất lời thì lá bùa trên tay của Minh Tâm đột nhiên bị xém đen rồi bốc cháy Lần này Hải kinh ngạc tới mức độ, đầu mắt muốn rơi ra ngoài Anh ta cầm bàn tay của Minh Tâm rồi hỏi liên tục Có chuyện gì vậy? Anh vẫn làm ảo thật phải không? Sao nó lại cháy được chứ? Ánh mắt của Minh Tâm và lão trột bấy giờ không giữ được bình tĩnh nữa Để cắt ngang câu chuyện lão trột bền móc, tay vào trong túi, lấy ra một chiếc vòng đưa cho Hải Nhà cậu hãy đưa chiếc vòng này cho bà sinh, cái này là tấm lòng của cậu Bình con trai của bà mận gửi tới. Hai gã đầu nhìn chiếc vòng tay có họa tiết giống như mấy thứ bán trên chùa thì liền hỏi. "Chú Bình là thầy cũng ngay sao mà có cái này? Và từ mấy hôm trước không hiểu sao đi đâu cũng được người ta cho cái y trang bà lệch trống tà ma gì đó." Mình tâm bắt đầu cảm thấy sút ruột, chỉ muốn nhanh chóng rời đi cho nên đáp, "Không phải, cậu Bình là công an." của tường công an về chống mê tín dị đoan, chưa cần lấy dùng mấy thứ này. Mình tâm vội giải thích. Chỗ này có huyền cơ, anh đang mắc bệnh đau đầu mất ngủ, nếu mà nó bên mình có thể ngủ ngon và giảm đau. Chiếc vòng này mang năng lượng tốt khiến cho người đeo nó có thể an tâm và ngủ ngon giấc, nó cũng không tính là mê tín dị đoan. Hai gần đầu rồi đáp. Cảm ơn hai người, vậy chúc hai người thượng lộ bình an. Sau này khi mà trở lại nhất định hai người sẽ ghé nhà chúng tôi đấy nha Chia tay với Hải Minh Tâm và Lão Trột lập tức đi ngay Bởi cả ngành nhận được tin được gửi từ Thất Sơn Yêu cầu hai người tới trợ giúp một đệ tử của thầy Minh Thông Dường như chuyện gấp bách và nguy hiểm Nên thầy Minh Thông mới phải dùng tới hòa bùa chuyển tin như vậy Minh Thâm mặc dù phải đi gấp nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Hải Cậu bây giờ liên hỏi Lão Trột Liệu cậu ta có sao không? Hồi nãy sắc mặt của cậu ta xấu quá. Lão chợt bới giờ đáp. Đúng là ấn đường có hơi đen, nhưng mà nhiều khi ốm bệnh hoặc gia đình có người gặp nạn thì ấn đường cũng đen. Cậu thừa biết không phải là người nào ấn đường cũng đều đen đều gặp họa sát thân. Hơn nữa là tôi đưa chuỗi vòng cho cậu ta rồi. Giảm vào cái loại ma quỷ còn con, thì vòng của tôi chạy mất dép, chứ ở đó mà hại người. Mà chẳng phải là cậu đã kiểm tra chung quanh không có âm khí rồi sao? là tự nhiên tự cảm thấy bất an vậy đó. Không biết hôm nay sư phụ gọi hòa bồ tới vì chuyện gì. Từ hôm chúng ta xuất sơn tới giờ, đây là lần đầu tiên sư phụ đưa tin cho chúng ta và lại vác hẳn ra một voi ra dùng thì chứng tỏ là sự việc vô cùng nghiêm trọng. Trong hòa bồ còn có quỷ khí. Đi nhanh đi, tên nơi rồi khắc biết mà. Nên hai người đi tới là dắp danh giữ hai tỉnh. Mực đậm theo làn khói từ hòa bộ cuối cùng tìm đến được một ngôi nhà cũ kỹ. Khi đó thì trời cũng đã tối, trong nhà không có một bóng người. Cả một không gian ẩm đạm bao trùm lấy ngôi nhà. Thậm chí bước chân vào tới cửa còn nghe thấy mùi tử khí nồng nặc. Lão chuột mấy giờ nhăn mặt. Mẹ kiếp, sao mùi tử khí nặng vậy? Không phải nhà này chứa chùm chít cụm gì đấy chứ? Tôi chưa thấy nơi nào tử khí còn mạnh hơn cả nghĩa địa như vậy. Mỹ Tâm đi một vòng quanh nhà rồi quay sang hỏi thăm hàng xóm. Bị chủ nhà này tăng nối tăng, các một thầy cũng tên làm lễ rồi chẳng hiểu sao kéo nhau đi hết giáo, chẳng còn ai ở nhà. Họ đi đâu thì hàng xóm cũng không biết. Mỹ Tâm dùng chuyến âm tìm đệ tử Thất Sơn, hay tin họ đang ở bệnh viện tỉnh. Cả ngày người nằm một lần nữa vào bệnh viện trong đêm. Cô lục mấy giờ nằm nghỉ trên giường bệnh, mặt mũi tái đi không còn chút sức lực nào. Mấy giờ giờ vội hỏi. Chị Lục à, có chuyện gì vậy? Ai đánh chị ra nông nỗi này chứ? Chị Lục chậm chậm mà mắt, nước mắt cứ như vậy rơi ra. Lão chợt hừ lạnh. Bà cô à, chuyện gì mà phải khóc lóc như vậy chứ? Cá Sấu Ô sông Kiều Long lại rơi nước mắt ra. Chị Lục bấy giờ liền mếu máo. Hai người gặp tùy mừng quá. Tôi cứ ngỡ chuyến này đi buôn muối mà không gặp được mọi người nói lời chân trối. Tứ xuất cuộc là trị bị làm sao? Chỉ lùng hoảng hốt vài tiếng, mình đâm nghe thấy tiếng rít trong lồng ngực của chị Lục, tiếng hơi giật mình. Cậu vội vàng bắt mạch cho chị Lục, sắc mặt của cậu càng lúc càng tối đen. Lao trộn nhanh tay cho chị Lục uống một viên thuốc, chỉ lùng không kịp nuốt viên thuốc xuống, thể đã nôn ra một bộ máu. Mạch tâm bấm tay thật chặt giữ lấy cổ tay của chị Lục đang run lên để chị bình tĩnh lại. Cơ lực mất răng nghiu cho lão chột ra ngoài kiểm tra một vòng. Lão chột nếu ý chỉ lúng bước ra ngoài ngay sau đó, Triệt Lục gượng cười. "Tôi, tôi không qua khỏi đêm nay đâu. Sư phụ đã bấm quẻ cho tôi rồi, số trời khó tránh. Sư tổ từng dặn dò lại đệ tử thất sơn chúng ta, không được phép quy phục cái gọi là số trời. Chẳng không lẽ đã quên lời tuyên thệ khi nhập môn? Không, lần này thực sự là không thể. Tuy nhiên chỉ có một chuyện muốn cậu giúp chịu hoàn thành." Chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Triệu Lộc chì tay vào trong túi, Minh Tâm lập tức bực tẩy lấy cái túi cho chị. Bên trong đó là một miếng ngọc màu xám có hình thù rất kỳ dị. Triệu Lộc đưa cho Minh Tâm rồi dặn dò. Chị xuống nói làm trái lời của sư phụ. Sư phụ đã từng bấm khỏe cho chị nói rằng, ngày tháng chị gặp họa sát thân. Tuy nhiên chị không thể trơ mắt ra nhìn con trai của chị gặp nạn. Mà không cứu Đây là thứ có xuất lại khi mà chị đấu với con ác quỷ đó Em hãy giúp chị tìm thằng bé Nhất định em phải giúp chị tìm thằng bé Mình thầm bấy giờ nên ngạc nhiên Chẳng phải con trai chị đang ở Sài Gòn sao Tại sao chị đi tìm cậu ấy lưu lạc ra tận ngoài Bắc thế này Thằng bé theo bạn ra Bắc Giúp được một phần mộ của gia đình liệt sĩ về quê hương Tuy nhiên gia đình bạn của thằng bé đã không biết gặp sự cố gì mà kể từ khi được phần mộ lịch sử trở về, thì trong một tuần lễ trên tận ba mạng người, tất thảy đều là thanh niên trai trẻ. Tang bé mới đánh điện hỏi chỉ, chỉ bấm quay biết gặp nạn cho nên lập tức xung đôi cứu con. Chị Lục nói đến đó ho lên gục gục rồi nôn ra máu tươi. Sức mạnh của chị Lục gần lúc gần tái. Chị Lục nắm chặt tay của Minh Tâm. Cậu phải cứu lấy thằng ngủ, chỉ sắp không trụ được nữa rồi. Được rồi, em giúp chị. Tuy nhiên việc quan trọng bây giờ chỉ phải dưỡng thương cho thật tốt, đem gọi bác sĩ tới chữa trị. Không kịp nữa. Minh Tâm nhận định phải chú ý, nếu quỷ đó không đầu, tuy nhiên nó rất mạnh. Nó nói nó nó là nhật lệnh của của tiên cô. Trì Lộc vừa dứt lời thì bỗng nhìn hai mắt trợn ngược, mảnh tâm phát hiện trong trong mắt của chị hiện lên hình ảnh người phụ nữ mặc trang phục rực rỡ, trên tay cô ta đang cầm một chiếc đầu như nhấp máu. Mặc đậm nhất thời bị hình ảnh đó làm cho giật mình, cậu quay lưng lại phía sau, chỉ thấy một luồng hơi lạnh thấu xương ập tới lan tỏa khắp cơ thể. Lão chuẩn từ bên huyệt chạy vào bên trong rồi hô lên, "Nữ quỷ, ngươi đừng hòng chạy." Lão nói rồi cầm thanh kiếm rồng tới chém loạn xạ trong vòng bệnh. Minh Tâm đưa bàn tay vuốt mắt cho Trị Lục, đôi mắt của cậu cũng mở sương. Lão chuẩn khựng lại nhìn hành động của Minh Tâm lão thở dài. Không ngờ cô ấy lại đi nhanh như vậy, còn nữ quỷ này có bản lĩnh. Minh Tâm làm thủ tùng cho chị Lục gửi nhắn tin cho gia đình chị tới đón chị trở về. Cả đám người nhà của chị đã phải mất mấy ngày đêm đi không nghỉ ngơi mới đến được bệnh viện. Tạm thời cơ thể của chị phải gửi lại nhà xác của bệnh viện. Vì bọn có lẽ bọn họ không có nhà ở đây. Ông bỗng làm sẵn cho chị Lục một đạo bùa để quy sai dẫn chị đó xuống thẳng suối vàng. Chị Lục muốn ở lại tìm con nhưng Minh Tâm không đồng ý. Cậu lo lắng nếu như chị Lục chớp mắt bất ngộ thì tương lai sẽ còn nhiều chuyện xảy ra. Gia đình của người đàn ông được chị Lục lập trận chấn vong khi đó cũng đã tình này. Ông có biết chuyện chị Lục qua đời mà khóc lóc thê lương. Dù ông tuổi đã cao sức khỏe đã yếu nhưng vẫn mò mẫm tới nhà xác mông đừng nhìn mặt chị lục lần cuối. Mỹ Tâm đứng bên cạnh nhìn ông cụ râu tóc bạc phơ, đứng cúi đầu thành khẩn tiến đưa người qua cỗ mà không cầm được nước mắt. Bây giờ lão chồn đã nghe ngắm được một ít thông tin về gia đình của ông cụ từ những người hàng xóm chung quanh. Tất cả đều nói rằng gia đình ông cụ bị trùng tang liên táng cho nên bao người đều chê thảm. Mỹ Tâm đợi ông cụ bình tĩnh trở lại rồi mới mở lời hỏi thăm. Ông chợ còn hỏi thăm, chuyện nhà mình rốt cuộc là thế nào? Còn muốn biết đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào. Ông cụ bấy giờ chấm nước mắt rơi nước lên. Tôi tôi tên là Bé, gia đình tôi không biết sao gặp phải cái kiếp nạn này. Ngày xưa bom đạn chẳng ai chết, cuối cùng thì hòa bình mà người chết cứ như ngả rạ, khổ quá chư à. May mắn có cô lục tới giúp đỡ, hiện tại cô ấy cũng đã bỏ mạng. Người tốt tại sao không được sống hả chú? Chúng tôi có tội tình gì cơ chứ? Giờ thì gia đình tan tác, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, chúng tôi khổ lắm. Người chết cả rồi, cái mạng già này còn trên đời cũng làm gì có ý nghĩa gì nữa. Sao nó không bắt tôi mà lại bắt trẻ trong nhà của tôi chứ? Minh Tâm nắm lấy bẩn tay gầy gò của ông bé rồi ăn ôi. Ông à, ông hãy bình tĩnh lại đi. Ông bé ngước mắt nhìn minh tâm rồi bấy giờ bảo. Chú đi đi, nếu các chú còn ở đây thì chị e lũ ma quỷ kia sẽ không tha cho các chú đâu. Còn lục giỏi như vậy mà còn bị chúng nó giết chết, thì chỉ trong vài ngày ngắn ngồi. Chú đi đi, đi càng sớm càng tốt. Tôi sống tới từng này tuổi rồi, không chẳng còn mong mọi điều gì nữa. Cứ để lũ ma quỷ bắt tôi đi. Tôi đi sớm ngày nào thì càng sớm đoàn tụ với gia đình dưới suối vàng. Mỹ Tâm cảm nhận ông bé bất lực và muốn buông xuôi tất cả bệnh nhắc. Ông à, con nhận sự ủy thác của chị Lục đến cứu con trai chị ấy. Có còn biết ngoài con trai của chị Lục, con cháu trai của ông cũng đang không rõ tung tích. Ở chúng ta phải cứu lấy bọn trẻ. Ông bé ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn Minh Minh Tâm rồi hỏi. Chú nói sao? Sao vậy thằng bé chết rồi ư? Minh Tâm bấy giờ liền lắc đầu, không phải cổ đắt rửa vào bất tự của hai người này đều bầm quèo. Hiện tại cả hai còn chưa chết. Thì chúng ta chưa xác định được người bị đưa đi đâu, nhưng chắc chắn các cậu ấy còn sống. Ông bé nghe thấy như vậy tự nhiên phấn chấn hẳn lên, ông lấy tay áo lau nước mắt rồi luồn miệng hỏi. Thế cái thằng Mén với thằng Ngố thực sự là còn sống với công chúa chứ, cho nói thật chứ. Mây tẩm lấy giấy tờ kia tên tuổi của Mén đưa cho ông bé. Chư cầm lấy đi. Nếu nhân người chết thì chữ sẽ đổi màu đen, nếu người còn sống thì chữ viết sẽ màu đỏ. Ông bé nhìn tờ giấy ký chữ đỏ ở trên tay của Minh Tâm, một chút hy vọng khi nãy đã tan theo mây khói, ấu lại rơi nước mắt đáp. Chư nói thẹn lặng thà đừng nói còn hơn. Minh Tâm hiểu trong đầu ông bé đang chần rằng, mình lựa để trấn an, thế nhưng thực tế màu giấy trên tay của ông bé khi đó đã được lầm phép. Cậu liền lấy tờ giấy khác ghi tên tuổi của mấy người đã mất đưa cho ông bé. Ông bé cầm tờ giấy thì đột ngột, chữ trên tờ giấy tất đổi sang màu đen. Bàn tay của ông bé run rẩy. Không thể nào chứ? Chữ sao lại đổi sang màu đen? Mình tạm bấy giờ tự tốn giải thích, bởi vì họ đều thực sự đã bị chết, chỉ có người chết chữ mới bị đổi màu. Ông xem hiện tại bất tử của Mén và Ngũ đều vẫn còn giữ nguyên màu đỏ sợ thật là họ chư chít. Ngài lập tức niềm tin lại nhìn nhóm trong tim của ông bé, ông bỗng giơ nắm tay của mình tâm, sợ miệng liên tục nhỏ và. Chu à, phải chúng hãy cứu lấy tụ nhỏ đi. Tụ nó có tội tình gì đâu? Còn lúc nói thầy cho Thật Sơn có người giỏi lắm, người đó chắc là chú rồi phải không? Chắc chắn chú có thể cứu được tụ nhỏ mà phải không? Nhận định cứu được tụ nhỏ. Minh tâm bây giờ bèn đáp: Còn nhất định sẽ cứu đi tụi nhỏ. Vậy nên ông hãy suy nghĩ lạc quan lên. Sao ông có thể kể cho chúng con nghe mọi chuyện trong gia đình của mình được chứ? Ông bé hướng đôi mắt nhìn về xa xăm bắt đầu kể lại chuyện. Gia đình ông vốn có hai anh em trai. Người anh trai của ông chính là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường miền Nam. Thế nhưng đã tìm được mộ phần. Gia đình của ông còn một mộ phần chưa tìm được. Người đó cũng chính là con trai lớn của liệt sĩ. 2 năm trước giận đỉnh của ông nghe tin đồng đội của người chống trại trở về quê hương, giúp đỡ người thân đồng đội đi tìm phần mộ liệt sĩ. Khi đó là thằng Mén hướng nợ về nhà khoe vi bố. "Bố à, con có thể biết phần mộ của ông Thái ở đâu? Chúng ta có thể tìm được ông Thái trở về." Nguyên nghe con trai nói vậy thì ngạc nhiên. "Con nghe tin ở đâu vậy?" "Là ông Bĩnh kêu mà trước đinh nhập ngũ cùng với ông Thái về quê." Ngày đó ông Bính này tìm được bao nhiêu lầm mộ liệt sĩ để đưa về Còn cũng đã tới nhà ông Bính rồi Ông ấy vừa thấy con liền bảo ông sẽ dẫn đường Để gia đình mình đón ông Thái về đi bố Hóa ra ông Bính kia sau khi xuất ngũ Thì lại cùng một số đồng đội khác lập nhóm tìm hài cốt liệt sĩ Để đưa các liệt sĩ trở về quê hương Ông Nguyên nghe xong thì cũng mừng lắm Bởi hòa bình đã lâu gia đình ông chưa đón được phần mộ anh trai trở về Sau khi bản bạc thống nhất, tất cả mọi người đều nhất trí tới nhờ Bĩnh giúp đỡ. Mễn khi đó đang ở trong Nam nên đường gia đình cử Lâm đại diện tới gặp ông Bĩnh nhờ vả, nhưng không may lần ấy ông Bĩnh lại đưa đồng đội về quê hương và đang tạm ở quê chơi vài ngày trước khi vào lại miền Nam. Vừa hay ông Bĩnh cũng gần nhà gia đình của Nguyên, cho nên đích thân Nguyên cùng con trai thương hai đến tận nhà Bĩnh để nhờ vả. Bực rất nhiệt tình đón tiếp phái cho con của Nguyễn rồi yêu cầu ngay người về nhà, để giấy báo tử hoặc bằng tổ chức y công tới cho Bính để Bính liên kết với anh em liệt sĩ trong đoàn đội tìm kiếm xác minh thông tin, kết nối viên nhận chứng còn sống để truy tìm phần mộ của liệt sĩ. Sờ đỉnh sau khi bàn giao giấy tờ thì trở về đợi tin tức, nhưng mà càng đợi thì càng mất. Sau 3 tháng không nhận được thông tin của ông Bính thì gia đình thấy không yên tâm mới đến nhà hỏi thăm. Nhưng hài tin bính đậm mất tích Kể từ lúc bính mất tích không dấu viết gì Trong làng họ cũng đột ngột Sẽ ra những chuyện kỳ lạ Ngày trong làng bỗng dưng mất Hoặc là chết kỳ lạ Hơn thế nữa người chết hầu như đều là trai trắng khỏe mạnh Hiếm khi mới coi người là phụ nữ chết như vậy Mình tâm ngày tới đó Thì liền nhớ mày Chuyện này lạ quá vậy Đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên Hay có bí mật gì mà khiến cho nhiều người bỏ mạng như thế Ông bé bấy giờ lắc đầu Chuyện đó tôi không biết Chỉ là nghe người dân nói rằng ông Bính kia đã mất tích Có thể Mo còn phán rằng ông Bính bị quỷ bắt hồn Không cứu kịp thời cho nên đã chết Nếu chết thì phải thích thi thể Nhưng lúc ấy thi thể của ông Bính kia vẫn chưa tìm được Sau khi hai trẻ con của Nguyên trở về Thì đánh điện báo tin cho Mén biết Mén nghe xong vẫn không bỏ cuộc Nên tiếp tục tìm ông Bắc Thái ở trong Nam cách đây hơn 1 tháng thằng Ngũ Bảnh gọi mém mới hớn nở đến điện về cho dẫn đỉnh thông báo. Mén à, ta tìm thấy phần mộ của Bắc Thái rồi. Mày nói thật chứ? Làm sao rằng đỉnh đó là phần mộ của Bắc Thái mà mà làm sao mày tìm được? Ta vừa chú tụi tao đào hồ thì gặp chúng minh ngôi mộ, lục kiểm tra mới biết toàn là mộ lịch sử, trong mộ còn có thông tin đầy đủ. Mày từng nói chuyện về Bắc của mày chứ tao nghe, để tao vừa đọc thông tin lẩm biết chắc chắn luôn đem bằng quá để báo cho mày. Chờ đợi mấy hôm kiểu gì chính quyền cũng thông báo với địa phương. Thông tin của tao hoàn toàn chính xác, hơn nữa lúc đưa hải cút đến còn cơ thể hợp quẹt giống như cái quẹt mà máy sử dụng đấy. Tận tay tao cầm chiếc quẹt đâm máy nà. Ngài Tín Ngũ cầm di vật của Bắc Thái là chiếc bật lửa, cả nhà đều bật khấp. Lệnh thần Đồng Nguyên cùng con trai mua vé tàu vốn năm làm thủ tục đón hải cút trở về. Khi đưa hải cốt ra Bắc thì đột nhiên trời đổ cơn mưa, đoàn tàu còn bị chậm chĩ do sạt lở. Ngũ theo gia đình đưa hải cốt ông Thái từ Nam ra Bắc. Khi đoàn người về đến nhà thì trời cũng vừa nhá nhem tối, mọi người đều ở nhà đều đắp bắc giạc, chuẩn bị bàn ghế dưới hương án chuẩn bị làm lễ truy điệu cho Thái. Bà con chồng xóm cùng lãnh đạo địa phương thích chung tay góp sức để đón địa sĩ trở về. Lốc ngài cốt được đưa vào trong nhà trời đột nhiên nổi cơn dông lớn, gió thổi quật mạnh cây cối trong nhà đổ ngã nghiêng. Mấy dây tường lớn để buộc bạt che mưa cũng vì vậy mà bị bứt tung ra. Bà che cũng bởi vậy mà bị gió thổi làm cho rách cả mảnh lớn. Ông bé ở trong nhà nhìn ra trời mưa dông mà không khỏi thở dài đầy ngao ngán. Trời đất ơi, bao nhiêu ngày nắng giáo đúng cái hôm nhà có việc thì trời trở chứng, chẳng biết có điểm gì nữa không. Ông Nguyễn liên đáp: Thời tiết nó giông bồ cho nên như vậy chứ có chuyện gì được hả chú. Sẽ còn giông bồ gì chứ. Đang đông lạnh muốn cắt da cắt thịt trời đổ mưa rông. Thời tiết năm nay lắm sự lạ, nhìn ra trời mấy hôm trước ảm đạm lắm, không biết có chuyện gì hay là báo hiệu tin tai. Dân đói khổ lắm rồi mà ông trời còn không thương chứ. Nếu cứ như vậy, làm sao ngày mai lo tang lễ được cho thảnh thơi. Ông Nguyễn bấy giờ nói: Chư yên tâm ngày mai trời định giáo thôi. Buồn này bình thường làm gì có mưa, đây là chú cứ an tâm. Đợi khi mưa tạnh rồi dựng lại cái dạng. Mà con mình đông mỗi người một tay một chân, vèo cái là xong thôi mà. Quân quách đừng hay cốt liệt sĩ đứng đắn trang trọng giữ nhà, dù một lá cờ đỏ sao vàng phổng lên trên vô cùng nghiêm trang. Nhiều người trong họ xì xào bàn tán không nên đưa vào nhà, thế nhưng nguyên lại gạt đi người nhà mình cả có có cái gì đâu mà sợ. Hơn nữa anh tôi là hy sinh vì Tổ quốc, mà người không nên kiêng kỵ mấy vấn đề đó làm gì. Cứ như vậy cả đêm dài nguyên đích thân ngồi bên đèn dầu canh hài cốt của anh trai. Cậu tưởng tượng anh của mình đang nằm ngủ ở đó mà tự dưng nước mắt không tự chủ được. Ngoài trời mưa như là chút nước mà lớn kéo dài khiến cho sân ngõ đang ngập tới tận bắp chân. Thằng Mến bấy giờ nửa đêm mò ra phòng khách Thấy bố của mình ngồi thẫn thở Nhìn ra trời mưa thì tím lại hỏi Bố ơi Bố đi nghỉ đi Để con ngồi đây canh đèn thay cho Bố vất vả bao nhiêu ngày trời Có được ăn ngồi tử tế đâu Mến không thấy bố trả lời thì lại nhắc Bố à Bố tranh thủ đi ngồi đi bố Mến ngáp một cái thật to Chầm chầm đi đến bên cạnh bố rồi ngồi xuống Đoạn ngôn sấm nổ đến vắng trời Tiền xét dạy ngang sân Ánh sáng giọt lên khuôn mặt của ông Nguyên trắng bệnh Nhìn là bạch tảng Thằng Mến bị chuyện này làm cho kinh sợ Nó lay lay người bố nó gọi Bố, Bô, bố ơi, bố sao thế Người bố nó vậy mà cứng đời như khúc gỗ Nó cảm thấy cả cơ thể của bố nó ớt lạnh như cục nước đá Cái lạnh nhanh chóng lan qua đôi bàn tay Nó dùng mình kêu đến Bố ơi, bố sao thế này mọi người ơi Ông Nguyên từ từ quay đầu lại nhìn về phía nó. Dành đèn dầu bập bùng nó phát hiện ra khuôn mặt bố nó bây giờ chuyển thành màu xanh lè xanh lét trông vô cùng kinh dị. Nó vội vàng buông tay miệng lắp bắp: "Bố ơi, bố, ơi, bố có chuyện gì đấy?" Ông Nguyên khẽ khẽ mở miệng, nhưng nghe thứ một tiếng ầm ầm khàn khàn lạnh lẽo vang lên và thân nó bấy giờ cũng đã run rẩy. Nó tưởng tượng người ngồi trước mặt nó hiện giờ là một người xa lạ lênh lúng chứ không phải là ông bố nhiệt tình sôi nổi vui tính của nó. "Chạy đi, mau chạy đi." Chỉ vỏn vẹn năm từ được thốt ra khỏi miệng của ông Nguyên khiến thằng Mén giật chích lặng. Nó không hiểu sân đột ngột bố nó lại dục nó mau chạy đi, nó liền lắp bắp. "Bố bố nói gì vậy? Chạy đi đâu? Trời đang mưa này chạy đi đâu chứ bố?" Tự nhiên cánh tay của ông Nguyên vun lên rồi đặt trực tiếp lên vai của thằng Mén, ông Nguyên lại tiếp chậm chân tí tí, mau chạy đi. Nó liền lắc đầu, "Không, không phải. Mày lại, mày không phải là bố tao." Đờ mắt của ông Nguyên đột ngột đờn lên ngầu ngầu, nó thấy trong đáy mắt của ông Nguyên hiện lên một bóng hình lạ. Nè đứa mắt nhìn về sau lưng, tuy nhưng không nhìn thấy ai khác. Bản thân của nó bây giờ đang run như cầy sấy, cơ thể nhũn ra không có sức để mà đứng dậy. Đờn ngón ông Nguyên Lại nói bằng một giọng léo nhéo Thơm quá Ngon quá Ta muốn ăn Nó rồi cánh tay của ông Nguyên đột nhiên dài ra một cách bất thường Hai bàn tay chắc nịch cầm lấy ngay bảo vai của nó mà kéo mạnh Nó bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ Phội vòng vùng dậy Nhưng không hiểu sao bây giờ Một chút sức lực cũng không hề có Nó ra sức đầm chân hỏng thoát khỏi bàn tay của người trước mặt mà không được Chít má của nó đột nhiên quất thứ đỏ ươn ướt và lạnh toát. Nó khẽ dùng mình bặm mất chừng chừng nhìn khuôn mặt kia đang áp sát vào mặt của mình. Cái lưỡi đỏ lồm của nó thè sần liếm láp quanh má của thằng bé. Thằng bé giờ đến mức kêu gào thảm thiết, nhưng dường như mọi người trong nhà đều không ai nghe được tiếng kêu gào của nó. Nó bất lực đưa bàn tay mอม mẫm ra tìm cái đèn dầu, rồi đập mạnh vào cái đầu tanh tuổi kia. Thì những chiếc đèn bị dư xuống đất dầu loang dần đất, rồi nhanh chóng bốc lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa bén liền chín đáng, cờ trên trên quanh quách của ông Thái. Đôi mắt của thằng Bén bây giờ bắt đầu nóng bỏng, nó cố sức kêu gào kêu cứu thì cây lưỡi kia lạnh lẽo quét qua, khiến dân hơn lập tức nôn thốc nôn tháo. Cảm giác ghê tởm kinh như vậy dâng lên, rồi toàn bộ mọi thứ nó ăn vào trong dạ dày ban tối bây giờ đều nôn ra bằng sạch. Đôi bàn tay kia bắt đầu sở mó khắp cơ thể của thằng Mén Hai cánh tay của nó bị một thứ gì đó buộc chặt không thể nào cử động Thậm chí hai chân cũng đã bị khống chế Nó chỉ có thể dùng cái miệng của nó để chửi rùa thứ ma quỷ đang làm loạn trong nhà Cái áo bông bị rách toạc rồi bị giật phăng Thằng Mén phát hiện ra nó đang bị con ma kia lột đồ Trong đầu của nó bóng dưng hiện lên mấy hình ảnh đầy kinh dị Nó tầm chửi ở trong lòng, mà bố cái lũ ma quỷ đĩ tha, không lẽ là mình bị con ma nó phá trình đêm nay. Chức kiệm để cho nó tiếp tục chửi thì chiếc áo trong lại bị lột ra. Gió lạnh thổi từ bên ngoài vào mang theo hơi nước khiến da thịt của nó trở nên đầy rét buốt. Nó nghi bản thân của nó khôn lòng rất gọi bẩn tay của con ma nữ cho nên lẩm bẩm cầu Phật. Trước đây nó vốn chẳng tin vào thần Phật thế nhưng mà lúc này tự nhiên trong đầu của nó lại mong thần Phật xuất hiện để cứu nó thoát khỏi tình cảnh này. Nó sưng nguyện linh tụ ăn trên điểm Phật một năm. Bên ngoài có tiếng động lớn vang lên, nó phát hiện cái kinh nhãn chức nhà của nó đổ dập xuống đất, bàn tay đang sơ mơ tay nó bỗng chốc cứng lại. Nó bấy giờ liền đọc lớn: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Một trận sấm sét bấy giờ đột ngột rộ xuống, sân nhà của nó đang bị nước lũ trắng văng bị trúng một tia sét. Cả căn phòng lập tức sáng bừng cả lên, đã phát hiện ra cái đầu của con man nữ đang ghé sát mặt của mình mà cái thân lại bị đánh văng qua một bên. Tâm men bấy giờ đã bắt đầu sợ hãi tột độ. Lúc nó thấy cái thân người con man nữ kia đang rục rịch bò dậy tiến về phía nó, thì toàn thân của nó lại truyền tới một cảm giác ghê sợ đến tột độ nó gầm người muốn chấn nế gọi bẩn tay ki, thế nhưng cơ thể của nó bất động tại chỗ. Đôi bàn tay lệnh thoát tóm lấy người nó, đồng thời cái đầu kia bắt đầu trợn mắt lẻ lưỡi như thể chuẩn bị tấn công nó vậy. Nó chợt nhớ tới lời ông nội dặn khi nó còn nhỏ, nếu bị ma dọa thì cứ đái một bãi, ma sẽ nức tiểu mạnh nhất là nức tiểu đồng tử. Ngay tại đó thì nó vùng mạnh trở mã, dồn sức lực vật thân dưới rồi một dòng nước ấm nóng từ từ chảy ra ngoài. Chỉ thấy khuôn mặt của ma nữ kia bất sắc hết lên. Cái thân hình của nó chao đảo chạy trốn, bỏ lại cái đầu ở lại. Cái thân thể thiếu đầu dường như không thấy đường, cho nên ngã lình ngã xuống ngay dưới mái nghiêng. Cho đến khi nó bò quay lại vẫn được cánh tay rảnh ngoẵng ôm lấy cái đầu của mình chạy trốn mất dạng. Thằng Mến bấy giờ thở phào một hơi, chưa khi nào nó nghĩ bánh nước dái của mình lại có giá trị đến như vậy. Nó từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc của kẻ chiến thắng, mặc dù hành động vừa nãy khiến nó nhục nhã tới không dám nhìn mặt ai, lỡ như bị bắt gặp. Cơ thể của nó đột nhiên có thứ gì đó chạm trúng, nó nghe toang lên bởi cơn mà nước kia biến mất, thế lại ở đâu xuất hiện một bàn tay đang sờ mó thân dưới của nó. Nó bây giờ liền chửi thành tiếng. Mẹ nó chứ. Con đĩ mà vượn đi lại còn khắc tới, mày thích thì bố mày chiều. Đờ nó bắt đầu giận. Nó muốn đái thêm bãi nữ làm vũ khí, thế nhưng mà nó tự dưng chuyển tới một cơn đầu lớn, nó bây giờ liền hét lớn. Mả mẹ con đi, sao mày đánh bố mày chứ? Tiên sư mày, lấn đùng đoàng mà con đái dầm mà men, mà đái ướt hết tao rồi đây này. Tiếp theo đó là một bẩn chân to uỳnh đập thẳng lên người của thằng Mén. Thằng Mén đầu đấn mở mắt ra, thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường, bên cạnh là thằng Ngũ sắc mặt đang tím lên vì tức giận. Lật định thần nhìn lại thì phát hiện ra bản thân nó vừa mới bị gặp ác mộng và tác phẩm nức rãĩ diệt ma của nó lập tức bị thằng Ngũ đem ra để chế giễu. Nó đậy tay sở xuống rích chân, nguyên cái chiếu ướt sũng cả cái chân đắp chung của cả hai đứa cũng khai mồ ướt đẫm. Nó bây giờ liền lắp bắp, rõ ràng tôi bị con đi tấn công cho nên tao đánh trả. Chẳng phải các cậu bảo chị ma phải dùng nước tiểu sao ha? Thằng ngố đập chân nó một phát cho tỉnh rồi lẩm bẩm kêu cái chiếu gối đầu giường, dục thằng mén dậy thay ra quần ngủ tiếp. Mén bây giờ lật đật thay chiếu rồi bỏ ra bên ngoài. Nó mò tú lấy cái chân bông mỏng hơn ném vào trong giường cho thằng ngố rồi mới thay quần áo khác. Nó cũng vì chuyện này mà tỉnh cả ngủ cho nên đi ra ngoài. Nó thấy bố nó ngồi dựa người vào quanh quách, Bạch Thái tí non liền đi tới để hỏi thăm. "Bố à, bố mệt quá thì bố nghỉ đi, để con trông Bạch Thái cho bố." Một tiếng sấm lớn vang lên, đánh sáng từ tia sét bất ngờ chiếu xuống linh quân mẫn của bố nó. Đập vào mắt của nó là một khuôn mặt đầy xa lạ, trang bệnh và đôi mắt đỏ ngầu như máu cái ghen hái sét ngang qua đầu của thằng bén, nó té ngửa ra đằng sau, đập đầu thằng võ quan quách của Bắc Thái. Cú đao chuyển tới khiến trán đầu óc của nó trở nên tê dại. Nó nhìn chằm chằm về người đàn ông trước mặt, thì bất ngờ nghe được giọng nói trầm trầm nhắc nhở. "Chạy đi. Mau chạy đi." Tất thể những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ kia bỗng nhìn hiện về trong tâm trí của nó. Nó lồm cồm bò dậy tìm cách thoát chạy khỏi nơi đó, bởi vì nó sợ chỉ cần nó chậm chế một chút thôi thì ma nữ không đầu xương nghiến lên bắt nó nhìn lại trong giấc mơ vậy. Cả cơ thể của nó đổ nặng nề xuống nền nhà, mặc dù rất đau nhưng mặt thằng Mén vẫn quật cường bật dậy, lao về cửa buồng hét toáng cả lên. "Ma, có ai không? Có ma!" dòng của thằng Mén to như là cái loa phóng thanh của làng, cho nên lập tức người trong nhà bị nó đánh động hết. Thằng Ngố là người đầu tiên chạy ra ngoài, do trời tối không nhìn thấy gì, thằng Ngố vấp trúng người của thằng Mén ngã rầm xuống đất. Cơ thể của thằng Mén bị ngã đau lại còn bị thằng Ngố đè lên người, nó bấy giờ điên gào lên. Thằng bị thịt, mày đè chết tao rồi. Thằng Ngố bấy giờ vội vàng ngồi bật dậy rồi hỏi, "Ma ma đâu?" Cả hai thằng con đang đỡ nhau đứng dậy thì đâm vào mắt tụi nó là một cơ thể đen thui, xuất hiện lù lù ở ngay trước mặt. Thằng Mến cũng cuống cuồng chạy lùi dần sau lưng của thằng Ngũ, miệng bấy giờ lắp bắp. "Ma đây, nó, nó là ma đây." Ngũ không ngần ngại rút trong túi áo ra lá bùa mẹ nó đã chuẩn bị cho từ trước, giăng thẳng về cơ thể đen thui trước mặt. Chỉ thấy giọng nói đầy tức giận của ông Nguyên gào lên hay cái thằng chết bẩm này đêm hôm la linh oai oái đỉnh cái họ cả nhà dậy sao hả? Mà quỷ nó ở đâu mà ngoác cái mồm như thế? Tầm én bây giờ nghe thích rầm nói cửa bố nó thì lập tức định thần, nó lắp bắp rồi hỏi: "Bố là là bố thật sao?" Chứ mày nghĩ ai trong cái nhà này? Tại khi nãy có con, con, con tí gần thì thì không phải bố mà là người nào nó lạ lắm, người ta dụ con chạy đi. Ông Nguyên đập một phát vào đầu con trai rồi mắng: thẳng điên này. Bố mày ngồi lù lù trong nhà nãy giờ có thích ai đâu mà lão với chả không. Mày mơ trên tức cái gì ngủ hả? Ta ngủ bấy giờ mẹ nói chen. Chả nó mơ ngủ đi chứ à. Lúc nãy nó cũng mơ thấy cái quái quỷ gì mà đái cả ra giường đó. Nó làm cả người cháu ướt sũng luôn rồi đi này. Ông Nguyên ngày trước đây thì đụng cái nồi dần tôm lên thằng con trai, chỉ cho nó một trận về cái tội lớn rồi còn đái rầm. Tằng Mến bấy giờ điên cãi. Tại lúc ấy quân nằm mơ thấy mình bị con ma nữ kia nó bắt, cho nên có mới dùng nước đái để dịt nó, còn nằm biết đâu là giấc mơ nó lại trở thành sự thật chứ. Mấy người khác trong nhà cũng nghe được một màn nói chuyện của hai cha con, ai nấy đều phán lên cười. Thằng Mến xấu hổ lúng bùng bộp với trong buồng không kịp nói chuyện với ai nữa. Một lúc sau, Ngô cũng theo chân của Mến vào trong buồng, nó nằm xuống bên cạnh thằng Mến nhưng không nói năng gì cả. Thằng mến đâm bằng vũ thăng bạn đem chuyện nó đái rầm ra khoe, làm cho nó bị bố mắng cho đến nó giận. Nằm xoay người về trong bức tường nhắm mắt ngủ, không quan tâm tiếng bạn nữa. Một lúc sau thằng mến rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ, thì nó bất giác tê lạnh cả xương dưng, nó bây giờ thầm nghĩ, lạnh quá. Chắc cái chân này mỏng không có đủ hơi ấm, cho nên rét run cả người. Ngay rồi nó kéo chân chùm lên kín đầu cho ấm, nhưng dù chùm kín chăn thì nó bất ngờ Người thấy cái mùi tanh tanh, một mùi hôi thối sộc thẳng vào trong lỗ mũi. Nó nhăn mày rồi lẩm bẩm. Mẹ kiếp, đến chưa vật chân ngủ cứ không yên thân nên là sao? Trong đầu của nó còn nghĩ tới cái mùi kia chính là bốc từ đôi chân của thằng bạn nằm bên cạnh. Nó đe chân đạp sang phía thằng ngủ bên cạnh một cái rĩnh nhắc. Ê, chân thối à? Mày bỏ cái chân khỏi chân hộ tao cái. Tao tí cả mũi rồi đây này, sắp chết ngạt đến nơi. Nó không để thằng Ngũ nó gì lập tức tức giận hất tung cả cái chân, té đổng bên cái chân của thằng bạn bò vào trong cái vòng buộc lại. Cách này chống thối chân hiệu quả. Nó học được từ mấy người lớn tuổi ở trong làng. Tuy nhiên khi tay vừa chạm vào chân của thằng Ngũ thì nó vội vàng rụt tay lại. Mấy cái thứ nó vừa mới chạm tay vào kia lại nhũn nhũn bùng bùng và lạnh toát. Nó bây giờ liền hết lớn. Ngô à, chân mày lộ cái gì mà kinh thế, mau rửa chân đi khiếp quá thôi. Thằng Ngố bây giờ công đập lời làm cho thằng Mén bây giờ tức điên. Nó có cặn đập cho thằng bạn một cái rồi bay xuống đất. Cả cơ thể của thằng Ngố bây giờ nặng nề rơi xuống đất, thế nhưng lạ thay thằng Ngố lại chẳng phát ra tiếng kêu. Nó đang mò mẫm tìm cái đèn pin kết đật đầu giường soi kiểm tra thằng bạn. Tay của nó động trúng thứ gì đó lên nháy và nhươn nhớt. Thằng Mén sợ quá tay cầm đèn mà bật mãi không nổi cái công tắc. Ánh đèn pin sáng lên, Đầu và mắt của nó là một cái đầu nhầy nhụa máu, với lại mái tóc bê bết bết. Đôi bị hình ảnh chiếc mắt làm cho tê cứng cả người. Cái miệng bị méo cong một bên không thể nào cử động được. Mấy âm thanh trong cuống họng bị chặn lại, khiến những lời kêu cứu, cứu của nó không thể nào thoát được ra ngoài. Đờ mắt trên cái đầu vẫn mở chừng chừng nhìn nó, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó rên người về phía cuối giường bò ra ngoài, nhưng cơ thể lệ ngã vật xuống đất một thứ gì đó mềm mềm đón lấy nó từ bên dưới. Lúc nó định thần lại được tia phất thiện ra, cơ thể con man nữ đang ghét kia đang đỡ nó. Cơ thể của nó đang ôm lấy cơ thể con man nữ không đầu, mà cái mùi tanh thối từ cơ thể bốc lên khiến cho nó nhất thời ngạt thở. Đôi tay của man nữ của quàng bám lấy người của nó, nàng đưa chân đạp thật mạnh rồi nhanh chóng đổi ra phía ngoài đập dầm dầm cánh cửa buồng âm thanh đập cửa vang dồn không ngớt, thằng mén bấy giờ không thể kêu được chỉ đánh dồn sức lực đập cửa kêu cứu. "Mẹ à, làm sao thế?" Tiếng gọi ngoài bên cửa lớn khiến chân nó bừng quĩnh, nó cố gắng phát ra thanh âm nhưng chẳng được, chỉ đánh cố sức kéo cánh cửa cho thằng bạn vào trong buồng cứu mình. Bề da trên nó bắt đầu truyền tới hơi lạnh, nó phát hiện con ma nữ kia đã bỏ tứ ôm lấy chân nó từ bao giờ. Nó run rẩy cầu nguyện thầm trong lòng. Hạp thành lành lành vang lên Chồng ơi Em tới rồi đây Từng tiếng vang lên khiến toàn thân của thằng Mén nổi cả da gà Nó dùng hết sức để kính cửa thoát ra ngoài Thằng Ú đập tung kính cửa xong vào trong buồng Nó hỏi Mày làm cái gì mà đập cửa xong lại chặn cửa vậy hả Mén liền bật khóc À ở trong buồng này có ma Tay chân của thằng Mén chỉ loạn xạ Nhưng thằng Ú chỉ cười Còn mà ma đầu đen á chỉ trong đế cống mình mày thôi thằng hâm mà. Không. Có con, con ma cụt đầu, ta thích con ma cụt đâu. Thằng Ngố bây giờ xoải đèn khắp buồng cho thằng Mến xem một lượt rồi nhắc. Thôi đi ông tướng à, đừng có mà làm trò nữa. Ma quỷ cậu muốn cũng không vào nhà được đâu. Dù gì trong nhà cũng còn thổ địa, ông bà tổ tin nhà mày giữ cửa chứ. Thằng Mến bây giờ đứng dậy nhưng vẫn trừng hít sợ, nó đem chuyện nóng gặp ban nãy kể lại tường tận cho thằng Ngố nghe. Rồi khẳng định chắc nịch trong nhà cô ma Đợt nó nhờ thằng ố hỏi thăm mẹ xem Có ma cuột đầu như lời nó mô tả hay không Cách nào cũng tránh mấy thứ đó Thằng ố gần đầu chấp thuẫn yêu cầu của mến Bởi mẹ nó cũng là đệ tử của Thất Sơn Cũng là pháp sư có tiếng hẳn ma diệt quỷ Từ nhỏ nó được nghe mẹ kể Vì chính thức diệt ma của bà Nên bản thân nó cũng không thể phổ định chuyện ma quái Này lấy sợi dây chuyển đeo trên cổ Mà mẹ nó khai quang cho từ nhỏ Đeo lên cổ thằng Mén rồi ăn ui. Mày bình tĩnh đi. Tao cho mày cây này. Mẹ tao nói có sữa dây này thì ma quỷ sẽ không làm hại được. Thằng Mén bấy giờ như thế chết đối với đực cập. Nó vội vàng túm lấy sữa dây chuyển đeo lên cổ cùng mình rồi hỏi. Mày tặng cây này cho tao rồi thì mày phải làm sao? Yên tâm đi. Từ thổ bé đến giờ tao còn chưa thấy con ma nó nghỉ ráng ra sao. Nếu mày khẳng định có ma thì để phên này tao mở măng tầm mắt một chút. Mẹ tao cho tao cần đóng bùa đêm nay. Mày nghĩ có bùa chú của mẹ tao thì mấy con ma kia có dám làm phiền ta không? Nó dám tới thì tao gọi mẹ tao đến đây xử gọn chúng nó. Từ lúc thằng Mến đeo sợi dây chuyền thì nó an tâm hơn hẳn, cũng không thấy con ma quỷ đầu kia tìm tới. Mặc dù nó còn sợ chứ dám ngủ, thế nhưng con lệnh thằng ngủ ở bên cạnh khiến nó cũng an tâm. Trải mấy chốc mà trời đã sáng mà cũng hứt nhưng mà chưa có tỉnh hẳn nước mưa nhiều thuất không kịp cho nên sân nhà ông Nguyên ngập tới bắp đùi, mập mé nước lên bờ giên. Ông Nguyên vừa mới vứt ít nước mưa ở máng xối vào rửa mặt chưa tỉnh táo, rồi chỉnh trang tuyên bố với cả nhà. Nếu mà giờ trời không có tạnh thì chắc chúng ta phải lùi lịch chuyển điệu lại một vài ngày. Tình thế bất buộc dù mọi người có muốn cũng không thể nào tiến hành được ngay, cho nên ai nấy đều nhất trí. Chính Nguyên tìm muốn tổ chức long trọng nên huy động người tất xử lý mương máng để thoát nước, đồng thời lật xử lý cây cối vì trận mưa dông kịch quật ngã. Bà Tầm mang sắm sanh sách một chậu cá rô đồng lớn vui vẻ dừa bảo. "Chung Nguyên à, đêm qua các dạch liên sân nhiều quá, tôi bắt được một ít, biếu nhà mình ăn lấy thảo." Ông Nguyên nhận lấy thùng cá cười sởi lời. "Thật là quý hóa, chỉ cho em xin nhé, mời chỉ vào trong nhà ngồi chưa xin nước." Bà tâm đi vào trong nhà mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cái quần cách phủ kín bằng láng cỡ đỏ sang vàng, đôi mắt của bà tự nhiên giật lên mấy cái. Bà đưa bàn tay của mình lên vuốt vuốt đôi mắt ấy với cái rồi cơ thể thẳng đứng bước về phía bận salon. Bà ngồi xuống tự động rót nước trong phích ra phảnh trà, như thể bản thân bà là chủ nhà vậy. Ông Uyên đón lấy phích nước rồi nhắc, "Ai chết, chỉ cứ để em A lại để khách pha trà như vậy." Nói rồi thì ông thay bà Tâm rót nước vào trong ấm. Bà Tâm bấy giờ đột ngột mở miệng rồi hỏi. Chú Nguyên này, tôi hỏi khi không phải. Chỉ đêm qua quan cách này chú có thấy điểm gì lạ không? Ông Nguyên bấy giờ liền đáp. Có chuyện gì vậy chị? Em có thấy gì lạ đâu chứ? Bà Tâm bấy giờ thở dài nhấp một ngũm nước rồi bảo. Tôi nói chú đừng giận. Chứ từ lúc bước chân vào nhà này tôi thấy nó lạ lắm đó. Cái thứ mùi này giống hệt với cái mùi mà tôi thấy ở mấy cái đám ma chết vài ba người. Ông Nguyên bấy giờ cười rồi vào. Chị Tâm à, chị lại lên căng này là gì mà phán ghê vậy? Không. Cái này thì tôi vừa mới phát hiện ra, chị lại chiếc quan cách này có vấn đề, không biết chừng lần này nhà chú rước về là họa chứ không phải là phúc. Ngày thời đó thì ông Nguyên tỏ ra không vui. Thằng Mễn bấy giờ ở trong nhà rủ rượi mắt rồi nói chẻo bơ không thể là chi đêm qua còn thấy nguyên một con ma nữ không có đầu trong nhà đbố à. Nó giả con cả đêm sẽ chít clip lên được. Bản tâm nhìn thằng Mến đôi mắt lại giật giật liên liên hồi hở hỏi. Chuyện như nào, thằng Mến mày kể cho cô nghe. Mến kéo ghế ngồi cạnh Bản Tâm rồi kể lại tất cả chuyện đêm qua cho Bản Tâm nghe. Bản Tâm càng nghe lại càng rơi vào trong trầm tư. Thằng ngố trong nhà nhìn thấy thằng Mến đang kể chuyện rực mưa đêm qua. Nhưng lại được bướt truyền nó sợ tiếng mức đánh cả giặc quân, bên lên tiếng phụ họa thêm vào. Cho khẳng định thằng Mến nói thật, nó sợ quá đánh cả giặc Dương làm chân chiếu của nó ướt sạch cả đính. Mọi người nghe xong mọi chuyện thì tá hỏa bên quay qua thằng Mến, Mến bị hỏi nhiều gừng chín cả mặt nó điên đáp. Thì cái lúc đó là con nằm mơ thì bị con ma nữ làm sang làm bậy, còn nhớ lời ông bạn dặn lấy nước tiểu chỉ nó, còn vốn là đánh trong mơ anh ngở mà mắt tràn lệ ướt sạch như vậy chứ. Bất tầm bấy giờ liền linh tiếng, tuy không phải là thầy cúng nên cũng không xem được cụ thể lịch chuyện nhà Trung Nguyên, nhưng mà từ khuyên gia đình của chú mau chóng tìm thầy pháp cao tay tới để giúp mới được. Trời này chậm chễ chỉ e là tai họa giáng xuống, thiệt cả nhà khôn lòng mà thoát nạn. Trung Nguyên nghe bất tầm nói mặc dù không hài lòng nhưng cũng phải suy nghĩ. Thầy cháu trai còn lăn tăn đông bé mới nhắc nhở. Chuyện tâm linh thật tin là có còn hơn là không đâu nguyên. Mọi người cứ làm quá lên, Trịnh Thái nhà mình á có phải là người lạ gì đâu. Hơn nữa cả nước người ta đều đi đồng bộ đi xích đưa về quê hương, coi làm sao đâu hả? Teng Nguyên còn vàng ngành không chịu nghe lời, mà tâm bây giờ liền nhắc. Tổ thần hết là chung nguyên kia đi mời thầy cúng, hoặc là không ấy thì đặng mưa gió thế này không thể tổ chức truyền điệu cho chú Thái thì Trình Tổ đi xem một vài chỗ, xem các thầy phán thế nào cho nó an tâm. Tuy là tôi chỉ có lòng nhắc nhở chú, chứ thực sự chuyện này tôi cũng không giúp ích được gì cả. Bà Tâm nói xong đứng dậy đi về, nhưng ra đến cửa thì lại quay đầu nhìn vào trong nhà thêm một lần nữa. Chỉ thấy mắt mắt của bà cứ chớp chớp giật giật mấy cái. Bà Tâm bây giờ thở dài một nơi, quay lại nhà nói vào tai của thằng Ngũ. Cứ không phải lần người nhà họ mau đi đi đừng để bản thân mình bị cuốn vào một cái chuyện không hay. Thằng Ú nghe bất đăm nhắc nhở mình thì cũng hơi chuột dạ. Nếu ô là người bình thường thì nó chẳng chẳng mấy tin vào mấy chuyện ma quái, thế nhưng nó bị ảnh hưởng bởi người mẹ là đệ tử thất sơn, cho nên ít nhiều thì nó cũng có một loại phán đoán từ trong tiềm thức gia đình của pháp sư. Sống lưng của nó đột nhiên có một luồng khí lạnh chạy dọc, lồng tử khắp tuần thân dựng đứng. Đây là lần đầu tiên nó thấy bản thân của mình Gặp chuyện khiến cho nó sợn tóc gáy nổi ra gà như vậy Bà Tâm nói xong thì quay người bỏ đi thật nhanh về nhà Thằng Ngũ nhìn theo bóng lưng đi về như thế Đang chạy trốn của bà ấy thì kinh ngạc tột độ Ngay cả cái đóng cửa vội vàng của bà Tâm Cũng không khỏi khiến cho thằng Ngũ phân vân ở trong lòng Nó quay qua liền hỏi thằng Mén Bà Tâm kia là thầy Pháp mà may Mên bấy giờ liền lắc đầu. Không phải đâu. Bảy bình thường chỉ ít nói chuyện với mọi người, sống kiểu lập dị một chút, nhưng mà ta thấy cũng bình thường thôi. Bảy không gọi là người có giác quan thứ 6, chứ làm thầy pháp thì chắc chắn là không phải đâu. Ta ở đây mấy năm chưa thấy bảy bất ma trừ quỷ bao giờ, nhưng mà nếu xem ngày tốt ngày xấu thì bảy biết xem đó. Ông Nguyên bấy giờ điên lên tiếng, "Thôi, kệ bớt tâm ấy đi. Bảy không nghe chuyện đâu đó." Đồng mấy bà bán lông gà lông vì dựng chuyện Nên nói như vậy Chứ cũng chẳng có gì đâu Dù sao thì chuyện nhà mình cũng đâu liên quan gì đến bà ấy Mới sáng gặp chuyện gì không Ông bé bấy giờ thích lòng bất an Đâu mấy giờ bền nhắc Nguyên này Hay là cháu tự đi xem thầy xem thế nào đi Dù sao thì cái việc này cũng mất nhiều thời gian gì đâu Mình đi xem cho an tâm cũng được Mấy người cũng phụ họa theo Ông bé nói cũng phải đây Nhà mình đón lịch sử về là tin mừng, nhưng mà nhiều khi thì cũng nên xem thầy cho an tâm, chứ ổ là cái tim của mình nó yên, chứ xem thế nào quyết định đi cho sớm. Thế nhưng đừng một cái thì biết xem xét gì ở đâu. Nhà cháu xưa giờ chưa có xem thầy tợ bao giờ. Một người bây giờ bèn giới thiệu, hay là về nhà của chú Từ đến quê nhà tôi xem thế nào? Ở quê tôi có thầy Mô Xửu xem cũng rất là giỏi đấy. Hồi xưa tôi về ông nhà tôi cứ nhau thế nào cũng phải là cưới về rồi tôi chết. Cả mối thì mô xỉu xem tuổi rồi bảo chúng tôi cưới được còn ăn nên làm ra, chứ xem có đúng như vậy không. Âu bé cũng phụ họa theo. Vậy cháu tụi sắp tử đi một chuyến, quê nhà thím thì cũng gần đây chứ không xa. Bà thím bấy giờ gật đầu. Phải. Lão phu xuân cách đây đâu có bao đường đâu, đừng đến nhà tôi chứ thử biết rồi còn gì. Nghe nghe xong thì cũng đành chiều theo ý của mọi người. Nhưng chợt bất ngờ lại đổ cơn mưa lớn, mưa sốt giả như để chút nước, sấm sét chảy nhoáng nhoáng trên bầu trời, ông bà lại gần. "Thôi đợi tạnh mưa hãy đi, chưa xem xét thế này đi ngộ nhỡ nguy hiểm lắm." Ông bà vừa dứt lời thì một tia sét giật ngang qua sân nhà, chiếc cây sân thành hai mảnh, một màn đèn tung tóe khắp cả sân nhà. Đến khi nhãn đầu hồi thì cũng bị sét đánh sệ nằm đôi, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đấy ai nấy đều bất an. Mọi người quyên chúng nguyên từ từ lại đợi trời quang mây tạnh rồi tính tiếp. Cả một ngày trời mưa không ngớt, nước ngoài sân cũng mấp mé trên nền nhà. Thằng Mến hớt nờ hớt nải từ bếp bếp bắc nồi cơm bê lên hiên để mà nhóm lửa. Mưa gió lụt lội khiến củi đóm cũng ướt sạch cả, nước tràn vào bếp cao lên đến bắp chân nên không thể nào nấu cơm dưới bếp được. Thằng Ngố bê cái kiềng đặt lên trên hiên rồi rút củi trên các bếp sắm lửa. Chương Nguyên nhìn cảnh bắt bếp trên nguyên nhà không khỏi thở dài. Chẳng hiểu cái kiểu gì nữa, trời đất cứ như là trêu ngươi người ta vậy. Chứ có năm nào mà mưa to gió lớn giữa đông như thế này, đã thấy lại còn lụt lội, cùi lửa cũng chả có mà nấu cơm. Thằng Mến bấy giờ chịu bố, hay là bố tích cùi nấu bánh trứng, bố đừng có lo, đợi mấy hôm tạnh giáo mình lại tích cùi, giờ đến Tết còn xa lắm. Ông bé cũng phụ họa thêm Bởi chú còn nhiều củi chưa có dùng đến Mưa gió thiếu củi cứ sang nhà chú lấy về mà dùng Khi nào à lấy bảo chú một câu Chú mà khóa cho mà lấy Thằng Mến bây giờ liền đáp Khiếp Ông bé còn khóa cả kho củi á Hay ở trong đó ông giấu vàng ha Còn mà vàng đầy mắt á Vàng trôi vàng nổi Chứ ông làm chó gì có vàng ha Bao năm qua tiền vàng ông đổ hết ra đi tìm bà Na Mà chẳng có thi tung tích bà ấy đâu Thằng Mén biết bản na là nỗi đau chí mạng của ông bé. Từ khi vợ chồng chạy loạn mất thông tin của nhau tới giờ, bao năm qua thì ông bé vẫn lang thang tìm tương tích của vợ mình ở khắp mọi nơi. Tiền bằng cũng vì vậy mà đội nón ra đi. Thằng đen đói bụng trong nhà mò ra hỏi, Anh Mén à, bao giờ cơm chín với anh? Từ tối qua đến giờ em ăn mỗi củ khoai với tí rau dền dài, bụng em sắp thắt lại như con chó ngộ rồi đây. Thằng đen là em trai của thằng Mến. Nó kém Mến 3 tuổi, từ nhỏ sinh ra đã gầy còm lại còn đen đúa cho nên ai cũng gọi là thằng đen. Lớn lên Trung Nguyên mới đi làm JK sinh mà do quên quen tên gọi nó là thằng đen cho nên cũng chẳng buồn đổi. Giữa thằng đen còn có một thằng em út nữa gọi là thằng Bảo. Thằng út mấy hôm nay được Trung Nguyên gửi về nhà ngoại cho nên nó không có ở nhà. Nhắc đến chuyện gia đình của Trung Nguyên Mọi người không khỏi thương cảm bởi bản thân chú vừa làm cha, vừa làm mẹ lại chẳng được cha mẹ hay bên đỡ đần. Cha mẹ chú thì mất sớm nên chẳng có chỗ dựa. Và chú nguyên là thím Vẹn lúc mới sinh thằng Bảo được vài tháng rồi bị bệnh mà qua đời. Người ta cứ bảo thím Vẹn mất là do nhà chú thím sinh ba thằng con trai liên tiếp. Trong nhà có ba thằng con trai thì cha mẹ sẽ gặp nạn vì tam năm bất phú. Ngài thím Vẹn đưa cô Bảo về nhà. Mẹ vợ chú Nguyên bắt tím nhất định phải sinh thêm một thằng con trai nữa để phá hoại cây hỏa tam nam. Chỉ tiếc rằng vài tháng sau tím bạo bệnh qua đời. Từ đó nhà ngoại cũng ít qua lại bởi bố mẹ vợ cái chú Nguyên. Họ đổ lỗi cái chết của thím vẹn là do chú Nguyên. Nếu như vợ chồng chú không sinh thêm thằng bạo thì chắc chắn là thím vẹn sẽ không chết. Bởi đứa trẻ không mồ côi mẹ. Cũng chính vì lý do này cho nên Trung Nguyên sinh ra ác cảm với mấy thầy bói toán Chứ không tin vào chuyện ma quỷ Chẳng tin vào mấy chuyện tâm linh Chứ chỉ quan niệm mình cần sống tốt Làm việc tích cực để có tiến nuôi dưỡng ba đứa con trai thành người Mới tới gần đây Mẹ vợ của Trung Anh mơ thiết tiếm viện hiện về trách móc Nên mới quản lại thăm cháu ngoại Lâu lâu có việc đi xa thì Trung Nguyên lại gửi thẳng báo về nhà ông bà ngoại vài ngày thơm bột gà hỉ nồi cơm thơm phức cũng đã chín, thằng đen cầm cái đũa gà xới nồi cơm lên rồi cười nghịch nghịch, tận đưa đũa vào miệng gặm cơm dính ở trên đũa. Thằng mén bấy giờ liền nói: "Tiết sư nhà mày, cơm vừa mới nấu đó, có chứ sữa nào cũng mà mày đã ăn trước vậy hả? Bạch thái mà về thanh mảnh như vậy đó, bọc cổ lẻ lưỡi mày ra mày chết đang đen." Thằng đen bấy giờ liền cười: "Ôi giáo ơi, em chỉ biết đói mà không ăn thì chít." Chứ mà có bố cổ em em bóp lại chém sợ cái gì. Hồi xưa đó, cái hồi mà mẹ mới mất ngày nào á, em trả sới cơm ăn vụng đó, lúc ấy bố có nói gì đâu. Vợ vẫn không có được làm bậy đâu. Thằng Mến Voigan em trải lại. Thằng đen bấy giờ tức giận cái tính miếng cơm đến miệng còn bị giằng này thì cắm cái đũa cả vẫn nồi cơm vụng vụ bò vòng quanh trong nhà. Đúng lúc ấy thằng ngủ trong nhà đi ra, nó nhìn hai chiếc đũa cắm song song giữa nồi thì chột dạ hỏi Ai cầm đũa thì kia. Mèn bây giờ liền đáp: "Đèn chứ còn ai?" Thằng ngố bây giờ liền vội vàng rút ngay chiếc đũa lên, sắc mặt của nó có vẻ như lấm mất đi tự nhiên. Thằng Mèn bây giờ liền hỏi: "Sao thế?" "Hồi xưa má tao dặn là không được phép cầm hai chiếc đũa song song vào bát cơm hay là nồi cơm như vậy, nghen đâu kỵ thì phải đó. Nhà sẽ có tai ương khó tránh." Thằng Mèn bây giờ liền bật cười. Do là mày nói không có mê tín Mà mờ mồ một câu là má ta bảo Hai câu là má ta bảo Có khi mà lên thất sơn theo họp rồi Được làm thầy rồi đó Ngũ nghe vậy thì liền đáp Thì thả tin còn hơn là không đó Thôi sẽ cơm cúng đi Chưa nguyên rục rồi đó Thằng Mến bấy giờ sẽ bắt cơm lồng thật đầy Rồi bóc quả trứng đặt vào cái đĩa nhỏ Có một chút muối trắng Nào bừng cẩn thận đi vào trong nhà Đưa cho bố Thế nhưng mà Tay của Trung Nguyên còn chưa chạm vào bát cơm Thì đã nghe soảng một tiếng Bát cơm rời xuống đất vỡ tàn tành Ông bé bây giờ điền chạy ra Sao thế? Cái gì vỡ hả? Trung Nguyên quay sang tức giận chửi con trai Tiệt sự cái thằng hậu đậu này Có bếp bát cơm mà cũng không có nên thân hả? Cơm không muốn ăn lại muốn ăn đất hả mày? Thằng mén vội vàng cuối người nhật miếng bánh bát vỡ Do bất cẩn tay nó bị cứ trúng Từng giọt máu chảy xuống miếng kim trắng rỉ đất, cẩm nhuận máu đỏ tươi, nhầng thoảng cái máu kia rất chuyển thành màu đỏ tím ánh than. Khóe miệng của thằng ngộ bây giờ giật giật điên hồi, nó tự nhủ, "Quái là, sao dính máu vào kim lại thành đen ra thế kia được chứ?" Nó đưa tay lên dụi mắt mấy lần, thì liền thấy máu dính trên kim trở lại bình thường, nó như mấy bức da ngoài gìn nhà. Hứng nước mưa long võ hay húc mắt, rồi trở về nhà phủ thằng Mén dọn dẹp lại bất cừm mới vừa vỗ tung tóe dưới nền nhà. Bất cừm mới sớn lên thay thế bất cừm cũ, Trung Nguyên thành cần thắp nén hương. Hôm nay trời mưa gió, trong ngoài nhà ẩm ướt mà chẳng hiểu sao, hương cháy bùng bùng như thể là tầm dầu. Bản thân của Trung Nguyên cũng bị cảnh đó làm cho chột dạ. Ông bé bây giờ liền nhắc: "Thôi tắt đi chứ, để hương cháy thế bốc bật hương thiêng uy đấy." Hở trưng kinh ngậy mà bần hai nhẹt tự mất tích, bà thường cũng bốc cháy đùng đùng, ai cũng nghĩ đơn giản mà xong ngẫm lại chắc nó là điểm báo. Chu Nguyên với mấy mấy cái mà không dập được que hương, liền đem đến miệng thổi mạnh một cái, nén hương bấy giờ mới tắt, chỉ còn làn khói nhàn nhạt, nhạt bay kèm theo đống lửa, thân hương đang cháy chậm chậm. Chu Nguyên cắm đến hương điên bát hương lớn rồi xoay người thấp nén hương nữa, vào bát hương nhỏ cũng bắt thấy Làn côi hương chấn nhạy nhạy tỏ ra nhanh chóng, tự nhiên ngực của Trư Nguyên đổ thất lại, chiếc quỳ xuống đất cơ thể cũng độ ẩm và chiếc quan cách bên cạnh. Tằng đèn thấy vậy vội vàng chạy lại đến Trư Nguyên rồi hô lớn: "Bo, bo sao vậy?" Mọi người xuống này kiểm tra Trư Nguyên phát hiện khuôn mặt của chú Nguyên tím tái khác thường, Thẩm Mến lập tức ép tim rửa hô hấp nhân tạo. Một lúc sau Trư Nguyên từ từ mở mắt miệng lắp bắp: "Chạy, mau chạy đi." Thằng đèn ghé sát tay vào nhưng mà ngay Trung Nguyên đã nhắm mắt lại Bà Tâm bấy giờ cũng đang lên tiếng mọi người gọi nhau ẩm mỹ Mà cửa lội nước đi sang Bà ấy lấy cây củi đang cháy dở trên bếp Khu qua khuôn lại chung quanh người trục Trung Nguyên Rồi lầm bầm gì đó Khuôn mặt của bà Tâm cũng càng lúc càng càng thẳng Thậm chí đôi mắt của bà đỏ hoa lên như thế sắp khóc Bà ấy bây giờ điền quát Màu đem thêm củi đang cháy lại đây đi lập tức mỗi người một tay một chân điểm cuối vào nhà theo lời của Bất Tâm. Thằng ngố sợ khói tham ảnh hưởng tới hô hấp của chúng nguyên nên cố ý ngăn cản thì Bất Tâm nắm chặt tay cô nó, hai mắt đỏ ngầu nhắc nhở: "Đi đi, cho bà cô mau chóng đi khỏi đây." Thằng ngố đứng ngây người, tự nhiên nó cảm giác người này có khí thế áp đảo ngệt như mẹ nó mỗi lần làm chuyện lớn. Nó từ đầu lùi dần đằng sau đứng nép với mé tường. Mặc dù trong nhà được bao quanh bởi lần khói củi đun, nhưng không gian bỗng nhiên lạnh xuống tứ vài phần. Chỉ thấy bà Tâm cầm một cây củi đang cháy quật mạnh vào bụng Trung Nguyên. Hờ một tiếng cơ thể của Trung Nguyên cong lại như con tôm, bà Tâm đập thêm mệt nhất nữa thì giằng hẳn cùi thân và lồng bẩn chân của Trung Nguyên. Thằng đèn lão tử đỡ lấy cây củi ngất qua một bên nó no hét lớn: "Bác bị đi nà, sẽ lại đánh bố cháu." Bà Tâm nghe tới đó thì cánh tay cũng đã cưỡng lại Bà ấy căng tròn hai mắt nhìn chầm chầm về phía thằng đen Hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu Số trời Đây là số so trời thì khó tránh Coi như tội dỗi người lo việc của người rời đi Nói rồi bà Tâm lại quắc ánh mắt nhìn về phía của thằng ngũ rục Đi đi, cậu đi đi Bà ấy từ từ bước ra sân lỗi nước rồi quay về nhà mình Chưa nguyện bấy giờ họ giật sụa rồi ngồi bật giày Anh mất chú kinh ngạc hỏi: "Cái chuyện gì vậy? Sao ở đây tuần củi như thế này? Mấy người sợ nhà nhiều củi quá không có việc gì dùng nên vác hết đến đây đốt có phải không?" Thằng Mến bấy giờ liền đáp: "Bố không nhớ chuyện gì sao?" "Chuyện gì?" Vừa ấy bố tự nhiên ngã vật ra đất, ai gọi cũng không tỉnh lại. Lúc sau hô hấp nhân tạo bố mở miệng dục mọi người mau chạy đi. Trương Nguyên bấy giờ ngơ ngác. "Bố dục mọi người chạy đi lúc nào? Sao bố không biết gì cả?" Tẩm Mến bây giờ nói tiếp. Thì đó, bố nói xong cái ngất liệm đi, làm sao cũng không tỉnh, bác tạm mới đem cùi hơ quanh người cậu bố cho tỉnh lại. Hồi nãy bác ấy còn đánh vào bụng một cái, rồi lấy thân cùi đỏi châm chân cậu bố mà bị thằng đen nó ngăn lại. Ông Nguyên đờ tay ôm bụng rên nhăn mặt. Đúng là ông thấy vùng bụng của mình có chút đau. Ông quay sang hỏi mọi người, tất thầy đều xác định lời của thằng Mến nói là đúng. Ông Nguyên đưa tay ôm lấy phần đầu mới đụng chúng quần quách mà xít xoa. Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Sao tự dưng tự lại nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự thế này? Một người bấy giờ mền bảo, có khi nào là do mấy hôm nay bác Nguyên đi lại vất vả đón bác Thái về quy, ăn uống thiếu thốn lại thiếu ngủ cho nên mới vậy không? Thằng Mến thì nghĩ các nó phân tích. Chuyện này kể ra thì cũng lạ đấy. Mọi cháu giúp cả nhà chạy đi. Có khi nào là lúc đó mọi người nói chuyện không phải bố cháu mà là một người nào khác. Ông bà hôm bây giờ chậm tư rồi lâu dưnh nhắc. Mọi người ngồi ăn cơm tối đi, có thực thì mới vững được đạo, chuyện này chúng ta bàn tính sau. Cơm nước nhanh chóng được dọn lên, ai nấy ăn vội vàng cho qua bữa. Trong lòng mỗi người đều chứa đầy những chân trở riêng nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Sở bữa cơm tối trời cũng vừa tạnh mưa. Cả họ lại họp bàn quyết định phải đi gặp thầy Mo Siu để hỏi thầy về chuyện lại trong nhà. Sau khi được ông bé phân phó thì Trung Nguyên quyết định sáng hôm sau tranh thủ đi sớm tới làng Phú Xuân để nhờ thầy. Thằng ngũ đứng ở ghiên nhà nhìn sang ngôi nhà của bà Tâm mà trong lòng nặng chĩu. Thằng mến bấy giờ liền hỏi Mày sao vậy? Sao cứ nhìn chăm chăm sang nhà bác Tâm làm gì? Có phải mày sợ rồi không? Ngũ liền đáp Ta chỉ đang suy nghĩ mấy cái chuyện bật tầm nói hôm nay Không biết chừng bà ấy còn biết nhiều thứ nữa Ôi dạo ơi Bác ấy lập dị lắm Trước giờ vẫn vậy Lâu lâu bác ấy ngay nói vu vơ rồi phán vài câu Ta cũng lời quan tâm đến chuyện ấy Mày có tin vào ma quỷ không? Thằng Mến đáp Chả biết nữa Nửa tin nửa không Nhưng quả thật đêm qua ta thấy nó thật như đầm ban ngày Chứ không phải là giấc mơ Mai tao đi ra bưu điện đánh điện về hỏi xem mẹ tao xem sao Chuyện này quả thật là tao thấy lạ lắm Chứ ta không quen mấy quan tâm Nhưng mà nói thật là từ đêm qua đến giờ Ta cũng thấy lòng của mình buồn trồn bất an sao đấy Hỏi làm gì? Mày bố tao đi xem thầy mò gì còn gì? Hay là tao với mày đi theo bố tao xem Nếu như cần thiết thì mày đánh điện về hỏi mẹ mày sao cũng được Hai thằng bàn bạc chuyện càng ngay nhất chí với nhau phương án rồi kéo nhau đi ngủ Đêm này Trung Nguyên bị mọi người bắt đi ngủ để giữ gìn sức khỏe, vì cảnh quan quế để cho tụi trẻ thanh nhau. Thằng Mến bấy giờ Trung Phong đi ngủ trước rồi đến điểm dậy trông thay cho em. Thằng Đèn cũng nhất trí biện ôm cây cối ra cảnh quan quế, nó nhảy mắt với mấy người chú rửa bằng bài tổ tôm ra để giết thời gian. Trời về khuya thời tiết mỗi lúc một lạnh, bên ngoài trời mưa gió đã ngưng. Nhưng mà không khí lạnh ùa về cũng khiến cho người ta lạnh tê tái. Mấy người chùm đầu vào bài tổ tôm, chẳng ai để ý thấy bóng đen chầm chậm xuất hiện ngay giữa cửa chính. Bốn năm người cười phá lên, đột nhiên thằng đen bê thứ gì đó bò vào sau gáy nghèm buồn buồn, nó đưa tay mèm sờ sờ gáy gáy phía sau. Tệ thấy mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Khi bàn tay nó đưa ra đằng trước thì đâm vào mắt nó chính là bàn tay như nhấp máu. Nó kinh hoàng hét lên. Mấy chú bác lập tức ngừng lại nhìn nó tựa như vật thể lạ. Một người bấy giờ liền hỏi: "Mày làm sao vậy đen? Làm sao mà tự dưng hết đen như vậy?" Thằng đen bấy giờ liền lắp bắp trả lời: "Có, có máu, tự tự nhiên trên trên đấy toàn là máu." Thế rồi nó đưa bàn tay dính máu đỏ tươi chìa về phía trước để minh chứng cho lời của mình nói, nhưng tất cả mọi người đều ngึก ngắc nhìn nó. Rồi lại quay qua nhìn nhau Đoạn họ phát lên cười Mày bị thua nhiều đến mức uh, mắt đổi máu hay sao Mày lại nhìn thêm máu thế hả cái thằng kia Chắc có khi là phải bảo bố mày đổi tiên mày á Thành đỏ đi Chỉ nguyên một tối mày đen hết phần của thiên nạ Cho nên mắt nhìn đậu thêm máu hả Thằng đen liên tục Chịp bàn tay dính máu về phía trước cho tất cả mọi người Nhưng chẳng ai nhìn thấy Nên tiếp tục đưa tay còn lại Đến sờ thử Thì chỉ thấy sau gái có cái gì đó mát mát Nó giật mình xoay đầu nhìn lại sau lưng thì chẳng thấy được thứ gì. Tự dưng một nỗi sợ ngãi bỗng sen qua đầu. Nó bỗng dưng lại hình dung ra những cảnh quái dị trong những câu chuyện ma mà đám thanh niên làng vẫn chuyển tay nhau. Bình thường nó là thằng liều nhất làng, có biết sợ ma là gì. Nơi đêm tựa bàn thách đố nó đi vào nghị địa, Nó còn ung dung vác chiếu vào đó ngủ một đêm, giờ sáng già mới về nhà còn không thấy sợ. Tuy nhiên giờ đây nó thích tim của mình như thế bị ai đó chóng mất Nó đưa tay tắt mạnh lên mặt một cái Cho bản thân của mình tỉnh táo lại Mấy người thấy vậy thì bèn nhắc Thôi cho mày mệt rồi đi ngủ đi Quán quách để tụi tao canh cho là được Thằng đen chỉ chờ có như vậy lập tức để cử buồn Chưa vào nằm giữ thằng ngũ và thằng mén Thằng mén lúc tỉnh dậy phát hiện ra em trai Nằm trên vò giữ thì đạp cho một cái rồi hỏi Mày chưa vào đây làm gì đấy cái giường này trật trội lắm rồi. Thằng đen bấy giờ liền đáp: "Anh Mến, thấy như em thấy máu, máu ở trên gáy nhưng như không ai thấy gì cả." Thằng Mến bấy giờ bật dậy hỏi: "Mày tỉnh hay là mày mơ? Em tỉnh, lúc ấy em đánh tổ tông với mấy bác ngoài kia, giờ em còn chưa rửa được sạch máu trên tay đây này." Thằng đen giật tay ra cho thằng Mến xem. Giờ ánh đèn dầu lờ mờ, thằng Mến có phát hiện bàn tay em mình quá nhiên nhụm đỏ. Nàng ấy xứng dưỡng cầm tay cột đen lượm một mạch ra ngoài, khỏi cái nhà dậy nói chuyện. Đáng tiếc trong mắt mọi người chẳng ai nhìn thấy điều gì khác lạ, tất thấy chỉ cho rằng thằng Mén đang nằm chờ. Thằng Mén bất lực thực sự nó bảo với thằng Ngũ, xem chừng chỉ có tao với thằng đen nhìn thấy máu thôi. Mày xem mà điều này có nghĩa là gì, không lẽ trong nhà tao thực sự có ma. Thằng Ngũ không trả lời câu hỏi của thằng Mén bản thân của nó đang mong trời mây sáng để ra bưu điện đánh điện về cho mẹ. Mẹ thấy bản không đáp lại thì không hỏi nhiều, bèn đi tới bên quần quách. Mấy bác đánh tổ tôm dục nó. Mày ngồi đó làm gì, đi ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm. Quần quách thì cứ để tụi ta canh cho. Ta mến biết mấy ông này định vào tổ tôm thì không ai muốn đi ngủ, cho nên nó cũng đứng dậy đi vào trong buồng nằm xuống bên cạnh thằng ngủ. Thằng đen nằm bên trong cùng. Nhưng lâu lâu lại run lên Thằng mến là người của em trai rồi hỏi Mày sao đấy Sao tự nhiên mà cứ run như cây sấy vậy Thằng đen liền đáp Lạnh quá Em lạnh quá mến à Mến em lên cái áo khoắc về chỗ của nó rồi bảo Lạnh thì mặc thêm áo vào Lớn đầu rồi còn to sắc Đã có phải nhắc Thằng đen thọ bắn tay Từ trong chân ra ngoài Nhưng thằng mến bỗng dừng phát hiện ra bắn tay thằng đen Màu rất lạ Nó lần cách chăn ra phát triển thằng đen đang nằm im ngủ say như chết. Nó bấy giờ liền nhớ mày. Quái lạ. Thì đứa nào vừa nói chuyện. Thằng ngũ bị kéo chăn cũng ngồi bật dậy hỏi. Mày sao nữa hả mến? Mến chỉ về em trai. Mày vừa có nghe thấy thằng đen nó nói gì không? Thằng ngũ liền đáp. Nó ngủ say như chết thế kia thì có nói được cái gì chứ hả? Hay là nó ngủ mơ. Mày có nghe thấy nó nói mơ không? Thằng Mến bây giờ liền trình bày lại chuyện ban nãy và một mực khẳng định chuyện mình thấy là sự thật. Nó lôi em chạy dậy, nhưng lại phát hiện cơ thể của thằng đen bấy giờ cứng đơ, lãnh toát, hai bàn tay của thằng đen còn đan xen vào nhau, cứng nhắc không thể nào kéo ra được. Thằng Ngũ bấy giờ cũng nhảy lên giường phụ giúp thằng Mến. Mọi người thi ổn nào kéo nhau vào trong buồng xem, thì thấy đen lại mở mắt ra tỉnh queo. Chuyện gì vậy? Mọi người sao lại tụ tập trong này đông thế? Thằng Mén đưa ngón tay cờ mình vào tử mũi của em trai. Khi phát hiện ra thằng đen còn thở thì thở ngắt ra một hơi. Trung Nguyên bấy giờ liền quát. Tụi bây ngủ yên đi. Nơi đêm nửa hôm cứ ở Mỹ như vậy ai ngủ được ha? Mén bị bố mắng thì ấm ức lắm nhưng nó không nói năng gì cả. Chỉ cuối gầm mặt xuống đất. Sau khi mắng mò thằng Mén mọi người cũng ai về chỗ nấy. Thằng Mén nằm vắt tay lên trán trong lòng để những điều băn khoăn. Gà gái trời gần sáng tất cả mọi người lục đục rồi đánh răng dừa mặt Rồi mỗi người một tay một chân dọn dẹp Nước đã rút đi được một phần ba so với tối hôm trước Nếu như bình thường tảnh mưa thì chỉ sáng hôm sau toàn bộ nước sẽ được rút đi Trường Nguyên thay quần áo đi tới nhà thề mò xỉu Bây giờ thằng ngũ và mén cũng lôi xe đạp ra chở nhau theo sau Trường Nguyên không găn cản hai thằng mà mặc kệ cho ngay tụi nó đi theo Tới nhà của thầy mò xỉu cả ba dắt xe đứng gọi ngoài cầm Một đồng cổ dâu tóc bạc phơ lưng cầm đi ra mở cầm Rồi ngược mặt hỏi Mấy người kéo nhau đi xem bói lây lệ Hay là gì mà đi ba người thế này Không ai biết là người ta kỹ đi ba lắm sao Chủ Nguyên bấy giờ liền vội đáp Dạ thưa thầy Chúng con người trần mắt tiệt nào biết những cái chuyện đó đâu Chắc dạy chúng con cũng chưa đi xem thầy bao giờ Nên gia đình con có việc gấp cho nên mới nhờ cậy tới cửa thầy Chúng con mong là thầy tha lỗi cho những sơ suất của chúng con hôm nay Sau này chúng con xin được rút kinh nghiệm Thầy Mò bây giờ liền thở dài Không phải là tôi có tha thứ cho mấy người hay không Mà là mấy người đi ba như vậy Thì chẳng khi nào xin được đài đâu mà xem với Seth Còn tôi còn mấy người Đã đến rồi thì cứ vào đây Nhưng mà có xem được hay không Còn tùy thuộc vào bàn tay xin đài của một trong ba người Cả bà nhanh chóng đi vào trong nhà thầy mò Thầy mò dẫn cả ba người vào trong cái điện nhỏ xíu bên nông nhà Điện này hướng mặt về Tây Trước cửa có một cái bậc gọi là bậc hoàng đảo Nó chính là một cây ngỗ lớn được chạm chỗ thu sư đặt ngang qua lầm bậc Thầy mò bước qua bậc cửa chỉ tay vào trung nguyên Anh kia, một mình giữ tay cho sạch Rồi bước chân phải qua bậc hoàng đảo cho tôi Hai người còn lại ở bên ngoài không có được vào trong Chương Nguyên lập tức đi rửa tay chân mặt mũi cho sạch Rồi chấp tay vái bà vái trước cửa điện Rồi mấy khoản thái bước chân vào bên trong Tuy nhiên chân phải vừa chậm đất Chân trái còn chưa kịp lên Thì toàn thân của chú một cảm giác nặng nề chẳng thể nào nhấc chân lên nổi Chương ngây người trong rút lát Rồi lên tiếng nói với thầy mò Thưa thầy Bà cửa nhà thầy cứ có thứ gì đó ngăn không cho con vào trong Nó kéo chân con ở lại Thầy mò ra ngoài cầm mấy nến hương hơ hư qua hơ lại người của chú, Để làm lấy tẩy trần âm khí rồi bảo. Nhắm mặt lại, bước dệt khoát vào trong. Quả nhiên, Trung Nguyên lần này vào được bên trong điện một cách dễ dàng. Trung ngồi khoanh chân trong một chiếc chiếu trái dưới đất. Trong quanh có rất nhiều lá bùa được dán vào những khối hộp hình trụ lớn, Đặt theo thứ tự lộn rộn không theo trật tự gì. Mà Trung Nguyên đột ngột dừng lại trước một lá bùa màu đỏ như máu. Thế vậy, thầy bùa liền bảo. Nhà chú này mới giấc người từ phương xa về. Chú Nguyên liền nói, dạ, nhà con đón một liệt sĩ anh trai con. Tôi biết, thế nhưng mà rồi đi đón con xem ngày thầy gì không mà chọn đúng ngày thọ tử như vậy hả? Chú Nguyên vội hỏi, ngày thọ tử là ngày gì vậy hả? Từ từ có rất nhiều nghĩa trong cụm từ này là thể hiện sự chết chốc. Như vậy là thọ tử nói đến sự chết chấp, đau thương, nỗi buồn và sự trừng tồn. Theo quan niệm dân gian từ xưa đến nay, thọ tử là ngày xấu, ngày chăm điều kỷ, làm bất cứ việc gì trong ngày này cũng đều tìm ẩn rủi ro, không may mắn. Nhà chú Đồng mồ động mà không xem thì chớ là còn chọn đúng ngày xấu như vậy, thì bảo sao là không lắm chuyện cho được chứ hả? Chú Nguyên nghe thầy giải thích thì liền hỏi phải con lỡ đưa về rồi thì làm sao hả thầy? Con tưởng là anh trai của con đưa về phải mừng chứ. Người nhà thì mừng chứ ma quỷ chung quanh nó đầu của mừng đâu. Dưng một quan quách đưa năm linh hồn chứ không phải là một đâu. Chu Nguyên ngày té đó đã bất giác nổi giận gà. Chứ nhớ bà tâm từng nói nhà chúng lần này rước một liệt sĩ về là kết quả chứ không phải là phúc, thì bắt đầu căng thẳng hơn kệ ta e không phải là một người nói nữa mà là hai người cùng nói về sự việc này, như vậy là thực sự có vấn đề. Thầy mo cầm mấy đồng xu trong tay, loay hoay rồi thả vào chiếc đĩa. Đồng xu vừa nằm xuống, thầy ánh mắt của thầy tối sầm lại. Thầy bấy giờ buột miệng kêu lớn. Chết thật.